Vada. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong vườn Bavari Kampa, lúc bấy giờ, cư sĩ trẻ tuổi Kevada đính tại chỗ Thế Tôn. Định lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevada bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn Đa-lanh-đa này có uy tín Và phồn thịnh Nhân dân đông đúc Và tính kính Thế Tôn Bạch Thế Tôn Lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo Cho một tỷ kheo hiện thượng nhân pháp Thần thông biến hóa Nhờ vậy Đa-lanh-đa này sẽ được nhiều người Tính kính Thế Tôn hơn nữa Được nghe nói vậy Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi kê va Ta không dạy cho các tỷ kheo Pháp này Này các tỷ kheo Các ngươi thể hiện thượng dân Pháp Thần thông biến hóa Cho các cư sĩ áo trắng Lần thứ hai Cư sĩ trẻ tuổi kevada Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn Con chỉ nói Bạch Thế Tôn Nalanda này có uy tín và phồn thịnh Nhân dân đông nút Và tính kính Thế Tôn Bạch Thế Tôn Lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo Cho một tỷ kheo hiện thượng nhân Pháp Thần thông biến hóa Nhờ vậy Nalanda này Sẽ được nhiều người tin kính Thế Tôn hơn nữa Lần thứ hai Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi kê Này kê Ta không dạy cho các tỷ kheo Pháp này Này các tỷ kheo Các ngươi hãy hiện thượng dân Pháp Thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng Lần thứ ba Cư sĩ trẻ tuổi kê va Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Con không muốn phiền dịu Thế Tôn Con chỉ nói Bạch Thế Tôn na này có uy tín và phùng thịnh nhưng dân đông đúc và tính kính Thế Tôn Bạch Thế Tôn lành thay Nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một thị kheo hiện tượng nhân Pháp, Thần Thông biến hóa, Nhờ vậy, Đalanda này sẽ được nhiều người tính kính Thế Tôn hơn nữa. Này kê va có ba Pháp Thần Thông này, Ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết Thế nào là ba? Tức là biến hóa Thần Thông, tha tâm Thần Thông, giáo hóa Thần Thông.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 Những vật có đại oai lực Đại oai thần như vậy Có thể từ thân bay đến cõi phạm thiêu Người có lòng tính thành ấy Nói với một người không có lòng tính thành Này tôn giả, thật vi diệu thay Này tôn giả, thật vi diệu thay Này tôn giả, thật hy hữu thay Đại thần thông, đại oai đức của vị sao môi Chính tôi đã thấy vị tỳ kheo chứng các thần thông Một thân hiện ra nhiều thân Nhiều thân hiện ra một thân Có thể từ thân bay đến cõi phạm thiên Người không có lòng tính thành Có thể nói với người có lòng tính thành Này tôn giả Có một chú thuật gọi là Gandhari Nhờ chú thuật hiện ra nhiều thân Nhiều thân hiện ra một thân Có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên Này kê va ngươi nghĩ thế nào? Người không có lòng tính thành Có thể nói với người có lòng tính thành như vậy không? Bạch Thế Tôn có thể nói như vậy Này kê va chính vì ta thấy sự nguy hiểm Trong sự biến hóa thần thông Mà ta nhằm chán, hổ thẹn, ghê sợ biến hóa thần thông Này kê thế nào là tha tâm thần thông Này kê ở đời có tỷ kheo nói lên tâm Nói lên tâm sợ, nói lên sự suy tâm Nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác Của các người khác Như vậy là ý của ngươi Có người có lòng tính thành Thấy tỷ kheo nói lên tâm sợ Nói lên sự suy tầm và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác. Này Kevala, thế nào là tha tâm thần thông? Này Kevala, ở đời có tỷ kheo nói lên tâm, nói lên tâm sợ, nói lên sự suy tầm, nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác. Như vậy là ý của ngươi. Có người có lòng tính thành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 này khi vada như nghĩ thế nào người không có lòng tính thành có thể nói với ngươi có lòng tính thành như vậy không Bạch Thế Tôn có thể nói như vậy này kiada chính ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha tâm thần thông mà ta nhằm chán hổ thẹn gây sợ tha tâm thần thông này kia thế nào là giáo hóa thần thông ở đời tỷ kheo giáo hóa như sau: Hãy suy tư như thế này, chớ có suy tư như thế kia. Hãy tác ý như thế này, chớ có tác ý như thế kia. Hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điều kia. Này Kိvađa, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. Này Kိvađa, nơi ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán chánh biến tri như kinh sa môn quả số 40 đến 74. Khi quán tự thân đã ly năm triền cái ấy, hưng hoan sanh, do hưng hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tịnh. Vị tỷ kheo ly dục lại ác bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất một cảm thái hỷ lạc do dục sanh với tâm với tứ tỳ kheo thấm nhuận tâm ước làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do dục sanh ấy thấm nhuận nầy khevada như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi xác bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, nay Krivada tỉ keo thấm nhuần, tạm ướt làm cho xung mã tràn đầy phân hình. Với vị là do ly dục sanh ấy thấm nhuận Này kê như vậy gọi là giáo hóa thần thông Chứng và chú thiện thứ tư Như Kinh Sa-mô-quả số 77 đến 81 Trừ câu kết sau chót mỗi chương Này kê va như vậy gọi là giáo hóa thần thông với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, du duyên dễ sử dụng vững chắc, bình thản như vậy. Vì tỷ dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Như kinh Sa môn quả số 83. Này Kိvaada, như vậy gọi là giáo hóa thần thông sau đời hiện tại. Không có đời sống nào khác nữa xem kinh sau M mô quả số 84 đến 98 tr- câu kết sau chót của mỗi dư này kiada như vậy gọi là giáo hóa thần thông này kiada 3 pháp thần thông này ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết này kiada thuở xưa chính1 tỷ-kheo có khởi nghi vấn như sau Trong tỷ kheo chúng này Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này kê Vì tỷ kheo ấy nhập định Và trong định tâm Con đường đưa đến thiên giới hiện ra Này kê Lúc bấy giờ Vì tỷ kheo ấy đi đến bốn thiên vương thiên Khi đến xong liền đón với các vị bốn thiên vương thiên Này các hiện giả, bốn đại chủng này Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này khê va được nghe nói vậy Bốn thiên vương thiên nói với vị tỷ kheo ấy Này tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này tỷ theo có bốn đại vương ưu thế hơn và Thù thánh hơn chúng tôi những vị này có thể biết bốn đại chủng này địa đại thủy đại hỏa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này khivada vì tỷ keo đi đến 4 vị đại vương khi đến xong liền hỏi 4 vị đại thiên Vương này các hiện giả 4 đại chủng này địa đại ủy đại hỏa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này khi được nghe nói vậy cả bốn vị đại phương nói với vị tỷkho ấy này tỷ-kheo chúng tôi không được biết bốn đại chủ ấy địa đại thủy đại hỏa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này vì tỷ-kheo Có 33 thiên ưu thế hơn thù thắng hơn chúng tôi những vị này có thể biết bốn đại chủ này địa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này khi vada vì tỷ kheo ấy đi đến các vị 33 thiên thì đến xong liền hỏi các vị 33 thiên này các hiện giả Bốn đại chủng này địa phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này khe va Được nghe nói vậy Các vị 33 thiên Nói với vị tỷ kheo ấy Này tỷ kheo Chúng tôi không được biết bốn đại trụng ấy Địa đại Phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này tỷ kheo Có vị đế thích chư thiên Tên là sa ưu thế hơn Thù thắng hơn chúng tôi Vị này có thể biết bốn đại chúng này, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kīvada, tỳ kheo ấy đi đến Đế Thích Chư Thiên tên là Sakha thì đến xong liền hỏi Đế Thích Chư Thiên tên là Sakha: "Này hiền giả, bốn đại chúng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?" Này kê được nghe nói vậy Đế thích chư thiên tên là sá Nói với tỷ kheo ấy Này tỷ kheo, tôi không được biết bốn đại trụng ấy Địa đại, phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này tỷ kheo, có chư thiên tên là Gia-ma Ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi Vì này có thể biết bốn đại trụng này Địa đại, đến phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khe-va-đa, kheo ấy đi đến chư thiên tên là Gia-ma Sau liền hỏi chư thiên Gia-ma Này các hiện giả, bốn đại chủng này địa đại đến phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này khe va được nghe nói vậy Chư thiên Yama nói với tỷ kheo chúng tôi không được biết bốn đại chúng ấy, Địa đại, Đảnh phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỳ có thiên tử tên là Suyama ưu thế hơn, thụ thánh hơn chúng tôi. Vì vậy, có thể biết bốn đại chúng này, Địa đại, Phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Khevada, Tỷ kheo ấy đi đến thiên tử Suyama, Sau khi đến liền hỏi thiên tự Suyama, Này hiền giả, Bốn đại chủng này, Địa đại, Phong đại, Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khevada, Được nghe nói vậy, Thiên tử Suyama, Nói với tỷ kheo ấy, Này tỷ kheo, Tôi không được biết bốn đại chủng này, Địa đại, đến phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Khevada, tỷ kheo ấy đi đến chư thiên Tusita, khi đến xong liền hỏi chư thiên Tusita: "Này các hiền giả, bốn đại chúng này địa đại đến phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?" Này Khevada, Được nói vậy, chư thiên tu nói với tỷ kheo ấy Này tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại trụng ấy Địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này tỷ kheo, có thiên tử tên là san Ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi Vì này, có thể biết bốn đại trụng này Địa đại, phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này khi Bada tỷ-kheo ấy đi đến thiên tử santusita khi đến xong liền hỏi thiên tử santusita này hiện giả bốn đại chủ này địa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này khida được g nghe nói vậy Thiên tự Santushita nói với Tỳ kheo ấy: "Này Tỳ kheo, tôi không được biết bốn đại chúng ấy, Địa đại, Đế xông đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Lạy vị Tỳ kheo có thiên tên là Nimmanarati ưu thế hơn, thu thánh hơn chúng tôi, những vị này có thể biết bốn đại chúng này, Địa đại, xông đại" Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này kiada tỷ-kheo ấy đi đến chư thiên ni khi đến xong liền hỏi chư thiên ni này các hiện giả bốn đại chủ này địa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này khi được nghe nói vậy chư thiên ni Đối với tỷ kheo ấy, Lạy tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chúng ấy, Địa đại, Phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Lạy tỷ kheo, có thiên tử tên là Sunimita thế hơn, thủ thắng hơn chúng tôi. Vì đây có thể biết bốn đại chúng này, Địa đại, Phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Lạy Khevada, Tỷ kheo ấy đi đến thiên tử Sunimita Khi đến xong liền hỏi thiên tử Sunimita Này hiện giả Bốn đại trụng ấy Địa đại Phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này Khevada Được nghe nói vậy Thiên tử Sunimita Nói với tỷ kheo ấy Này tỷ kheo tôi không được biết bốn đại chúng ấy, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Lệ Tỷ kheo thiên gọi là paramita pasapati, nghĩa là tha hóa tự tại thiên, ưu thế hơn, tu thánh hơn tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chúng này, địa đại, phong đại, đi đâu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 chư thiên paranimita vasavati lỗi với tỷ kêu ấy nầy tỷ kêu tôi không được biết địa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn nầy tỷ kêu có thêm tự tên là vasavati ưu thế hơn thụ thánh hơn chúng tôi vì đây có thể biết bốn đại chúng này địa đại phong đại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 Thiên tự và Sabati nói với Tỳ kheo ấy: Này Tỳ chúng tôi không được biết bốn đại chúng ấy, Địa đại, Phong đại, Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỳ có chư thiên gọi là Rama, Kajika, U Thế hư, Thù thắng hơn chúng tôi, những vị này có thể biết bốn đại chúng này, Địa đại, Phong đại, Đi đâu sự khi biến diệt hoàn toàn. Lạy Kīvada, lúc bấy giờ, Tỳ-kheo ấy nhập định và trong định tâm, con đường đưa đến Phạm thiên giới hiện ra. Lạy Kīvada, Tỳ-kheo ấy đi đến chư thiên Rama Kajika. khi đến xong, liền hỏi chư thiên Rama Kavika: các hiền giả, bốn đại chúng này, Địa đại, Phong đại, đi đâu?" sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Kebada, được nghe nói vậy, Chư Thiên Brahma Kajika nói với Tỳ Kheo ấy: "Này Tỳ chúng tôi không được biết bốn đại chúng ấy: Địa đại, Phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỳ có vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên đấng toàn năng, tối thắng, biến nhạn thượng tô" thử đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đứng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Vì đầy ưu thế hơn, tu thắng hơn chúng tôi. Vì đầy có thể biết bốn đại chủng này: địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Nay hiền giả, hiện nay đại phạm thiên ấy ở đâu? tỷ keo chúng tôi không biết Phạm Thiên ở đâu vì sao có Phạm Thiên và Phạm Thiên từ đâu đến nhưng này tỷ keo khi nào Triều tướng hiện khi nào ánh sáng xanh khi nào hào quang hiện thời Phạm Thiên xuất hiện ánh sáng xanh hào quang hiện là tướng Phạm Thiên xuất hiện từ trước là như vậy này keda không bao lâu Đại Phạm Thiên xuất hiện Lúc bấy giờ Này Khe-va-da Kheo ấy đến Đại Phạm Thiên Khi đến xong Liền hỏi Phạm Thiên Này Hiền Giả Bốn đại chủ này Địa đại Phong đại Đi đâu Sau khi biến diện hoàn toàn Này khe va Được nghe nói vậy Đại Phạm Thiên nói với Tị Kheo ấy Này Tị Kheo Ta là Phạm Thiên Đại Phạm Thiên đấn toànăng tối Thắng biến nhã thượng T tô thượng đế sáng tạo chủ hóa xanh chủ đại T chúa tể mọi định vàng đấng tự tại tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ xanh thế này kia lần thứ hai tỷ-kheo ấy nói với Phạm Thiên nàyiền giả tôi không hỏi Ngài tố phải là phạm thiên, đại phạm thiên đứng toàn năng tối thắng, biến nhãn thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chú tẩy mọi định mạng, đứng tự tại, tổ phù các chúng sanh đã và sẽ sanh. Này Hiền giả, tôi hỏi, Này Hiền giả, đại chúng này, địa đại, đại, đi đâu? Sau khi biến diệt hoàn toàn Này Khe-va-da Lần thứ hai Đại Phạm Thiên ấy nói với Tỷ Kheo ấy Này Tỷ Kheo Ta là Phạm Thiên Đại Phạm Thiên Đấng toàn năng Tối thắng Biến nhãn Thượng Tôn Thượng Đế Sáng tạo chủ Hóa sanh chủ Đại Tôn Chúa Tể mọi định mạng Đấng tự tại Tổ phụ các chúng sanh Đã và sẽ sanh. Này Kıvada, lần thứ 3, Tỳ ấy nói với Phạm Thiên: "Này Hiền Giả, tôi không hỏi ngài có phải là Phạm Thiên, đại Phạm Thiên, đứng toàn năng, tối thắng, biến dạng, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, đại tôn, chúa tể mọi định mạng, đứng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Này hiền giả, tôi hỏi, này hiền giả, bốn đại chúng ấy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Kīvada, khi bấy giờ đại Phạm Thiên cầm tay Tỳ ấy, kéo ra một bên rồi nói với Tỳ "Này Tỳ chư thiên Rama Kajika xem rằng Không có gì Phạm Thiên không thấy, Không có gì Phạm Thiên không hiểu, Không có gì Phạm Thiên không chứng. Do vậy, trước mặt chúng, ta không có trả lời. Này tỷ kheo, ta không được biết bốn đại trùng ấy, Địa đại, phong đại đi đâu, Sau khi biến diệt hoàn toàn. Do vậy, này tỷ kheo, Ngươi đã làm sai, ngươi đã lầm lẫn, khi người bỏ qua Thế Tôn hướng đến người khác đi trả lời câu hỏi ấy. Này Tỳ kheo, người hãy đi đến Thế Tôn hỏi câu hỏi ấy và hãy thọ trì những gì Thế Tôn trả lời. Này Kevada, Tỳ ấy như nhà đại lực sĩ ra cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay đã ra biến mất ở phần chiên giới và hiện ra trước mặt ta. Này Kīvada, Tỳ-kheo ấy đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Này Kīvada, Tỳ-kheo ấy nói với ta: "Bạch Tỷ-tu, bốn đại chúng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?" Này Kīvada, được nghe nói vậy, ta nói với ấy: "Này Tỳ-kheo, thổ sư các hãy thương khi đi thuyền vượt biển, thường đem theo con chim có thể thấy bờ. Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa không trông thấy bờ, các giang hải thương liền thả con chim có thể thấy bờ. Con chim bay về phía đông, bay về phía nam, bay về phía tây, bay về phía bắc, bay lên trên, bay về các hướng chung gian. Nếu con chim thấy bờ xung quanh, con chim liền bay đến bờ ấy. Nếu con chim không thấy bờ xung quanh, con chim bay trở về thuyền, cũng vậy. Này Tỷ Keo, ngươi đã tìm cho đến phạm thiên giới mà không gặp được câu trả lời cho câu hỏi ấy, nên nay trở về với ta. Này Tỷ Keo, câu hỏi không nên hỏi như sao? Bạch Thế Tôn bốn đại chúng ấy, Địa đại, Thủy đại, Hỏa đại, Phong đại đi đâu? Sau khi biến diệt hoàn toàn Này tỷ kheo Câu hỏi phải nói như sau Chỗ nào mà địa đại Thủy đại Hỏa đại Phong đại Dạy ngắn Tế Hô Tình Bất tình Không có chân đứng Chỗ nào cả danh và sắc Tiêu diệt hoàn toàn Và đây là câu trả lời cho câu hỏi này Thức là không thể thấy Vô biên biến thông hết thảy xứ, ở đây địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không có chừng đứng. Ở đây cũng vậy, giai, rắn, tế, thô, và bất tình. Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thức đều diệt tận. Thế tồn thuyết như vậy. Khavada Cư sĩ trẻ tuổi hoan hỷ tính Thọ lời dạy của Thế Tôn